Thì liền cho rằng bản thân mình là người có quyền lực nhất Nhất là dạo gần đây Cô ta đã thành công leo lên giường Của Trần Tuấn Tú Đại thiếu gia của một công ty lớn Thì lại càng vinh váo hơn nữa Coi trời bằng vung Chẳng xem ai ra gì thẩm Linh hiểu rõ cô ta hơn cả triệu an nhiên đứa kìa Loại người có tầm nhìn thiển cận như là dạ thầm lan Thì càng tranh cãi Lại càng khiến cho bản thân tức học máu mà thôi Thẩm Linh chẳng buồn trả lời, nhất trí mà bỏ đi. Một người thân đứng chắn ở trước mặt, ngăn cản bước chân của cô. Trần Tuấn Tú âm thầm quan sát người phụ nữ đối diện. Cô quả thật có gương mặt khả ái, nét đẹp tự nhiên, không qua thẩm mỹ, cũng là không có chút son phấn nào. Nếu so sánh ra thì dạ thẩm lan còn không bằng một phần 10 của cô gái nhỏ này nữa. Tuấn Tú, anh xuống đây làm gì? Thế hai người dây dưa mãi nên là mới xuống xem thử. Có chuyện gì sao? Cô gái nhỏ này là ai? À, <cười> nó là đứa con hoang, được ba em nuôi dưỡng hơn 20 năm. Giờ quay lại đây để mà cầu xin chúng ta chút tiền bố thí đó. Thẩm Linh nhíu mày, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lẽo phun ra vài chữ. Dạ Thẩm Lan, chị mới nói cái gì? Chị lặp lại lần nữa xem. <cười> Tao nói mày là đứa con hoang đó, thì sao? Bốp! A bốp a hai cái tát liên tiếp giáng xuống hai bên mặt của Dạ Thẩm Lan. Thẩm Linh nhìn cô ta, trong đáy mắt toàn là sát khí, tựa hồ như là cô muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ độc mồm độc miệng trước mặt này. Dạ Thẩm Lan bị đánh, trên mặt toàn là sự tức giận, cô ta ủy khuất ôm lấy Trần Tuấn Tú, khóc lóc ở trong lòng anh ta. Tuấn Tú, nó nó đánh em. Được rồi, bảo bối Anh sẽ thay em đòi lại công bằng Thế nào, muốn đánh tôi Trần Tuấn Tú tôi không có đánh phụ nữ Tôi thích làm cho phụ nữ sung sướng Điên đảo vì tôi mà thôi Tại tập đoàn Mạc Thị Mạc Thanh Phong đang xử lý tài liệu Vì nhận được điện thoại của chú Trung Alo Cậu chủ, mợ chủ đã đến dạ ra rồi Cô ấy đến đó làm gì Tôi không biết Nhưng mà cậu chủ, cậu mau tới đây đi Hình như là mợ chủ xảy ra xung đột với ai đó rồi kia kìa. Sắc mặt của Mạc Thanh Phong lập tức đen lại. Anh tắt máy. Trong đôi mắt lạnh lùng kia tràn ngập sát khí. Nếu như bọn họ dám đụng đến một sợi tóc của cô thôi thì anh sẽ để cho cả công ty dạ thị và cả những người ở trong nhà họ dạ đăng xuất khỏi trái đất này ngay lập tức. Anh gọi trường tam vào, vứt hết đống tài liệu cho cậu. Không làm xong thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà. Nói rồi anh liền bỏ đi. Trường Tam ôm đống tài liệu trong tay, đôi mắt đau khổ nhìn theo bóng lưng cao quý. Ai, số tôi khổ quá mà. Đúng thật là số nhỏ. Chiếc ròn ròi đắt tiền, rời khỏi bãi đậu xe, chạy ra khỏi đường lớn rồi lao đi. thẩm Linh nhìn gương mặt của người kia, biểu cảm vẫn là không hề thay đổi. Loại người có thể xứng đôi vừa lứa với dạ thẩm lan thì chắc chắn cũng không thể mà tốt đẹp gì. Cô cũng chẳng muốn... Có chút dính dáng gì Đến bọn người não tàn này nữa Tránh ra Không tránh Cô đánh bảo bối của tôi rồi Lại muốn bỏ đi như vậy sao Không thì thế nào Xin lỗi cô ấy Tôi sẽ để cô ấy đi <cười> Đừng có mơ Thẩm Linh nhấn mạnh từng chữ Ánh mắt cuột cường đối chọi Với đôi mắt của Trần Tuấn Tú Lần đầu tiên Lần đầu tiên có người dám chống đối với anh ta Cô gái nhỏ này có thân người nhỏ nhắn Nhưng mà lá gan lại không hề nhỏ chút nào Trần Tuấn Tú nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia Liền cảm thấy yêu thích Cô đã nghĩ kỹ chưa? Không có gì đáng để suy nghĩ Tránh ra <cười> Cô gái Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt Nói rồi Bàn tay anh ta nắm lấy chiếc cảm nhỏ của cô Thẩm linh tinh ý Thì liền mau chóng mà tránh đi Nụ cười biến thái hiện ra trên gương mặt Có chút đẹp đẽ của Trần Tuấn Tú, anh ta mặc kệ sự tồn tại của dạ thẩm lan không biết xấu hổ mà nói với cô. Hay là thế này? Cô ngủ với tôi một đêm, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, cô cũng không cần phải sợ ai ức hiếp cô nữa. Dạ thẩm lan đứng đó, nghe được câu nói kia thì liền nổi trận lôi đỉnh. Cô ta tức giận mà kéo tay của Trần Tuấn Tú ra. Anh đang nói cái gì vậy? À, anh có nói gì đâu, là cô ta cứ nháy nháy mắt đưa tình với anh đó." Dạ Thẩm Lan nửa tin nửa ngờ nhìn sang Thẩm Linh, cô lại thấy có chút buồn cười, loại người như Trần Tuấn Tú mà Dạ Thẩm Lan cũng yêu cho được, đúng là hết thuốc chữa. Nói sao cho đúng nhỉ, chính là nồi nào thì úp vung đấy, kẻ tung người hứng, một đôi trời sinh. Nhìn thấy nụ cười lạnh của Thẩm Linh, Dạ Thẩm Lan nổi lên cơn điên, chỉ tay về phía cô mà báng mỏ. Mày đúng là cái con hổ ly tinh, không biết xấu hổ. Xa cơ thất thế, lại muốn quyến rũ bạn trai của người khác. Thẩm Linh có chút cạn lời. Không buồn muốn nói gì, chỉ im lặng nhắc môi cười khinh bỉ. Loại người như anh ta ấy, có hai tay dâng lên trước mặt tôi, <cười> thì tôi cũng chẳng thèm đâu. Trần Tuấn Tú dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Người muốn leo lên giường của anh ta không ít, người muốn lấy lòng anh ta cũng không thể đếm được. Vậy mà cô gái này lại hùng hồ nói ra câu đó, thật sự là đã chọc đến trái tim của anh ta rồi. <cười> khẩu khí lớn lắm. Để tôi xem, thử cô có thể mạnh miệng đến mức nào? Dạ thẩm linh, mày thật bị ổi, đê tiện y như con mẹ mày. Cả hai mẹ con nhà mày đều là có loại rẻ tiền, tìm đủ mọi cách để mà treo lên giường chồng của người khác. thẩm linh nheo mắt, bàn tay nhỏ nhắn, nắm chặt lấy cổ tay cô ta, đưa lên trước mặt. Dùng lực siết chặt, hẳn học nói ra mấy câu lạnh léo. Dạ thẩm lan, mày không được phép xúc phạm mẹ tao. Ánh mắt và khí thế hùng hồn của thẩm linh khiến cho cô ta có chút sợ hãi. Cô ta cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh để không bị khí thế kia lấn át. Trần Tuấn Tú đứng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng cả kinh. Bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng và khí thế bức người kia sao lại giống một người đến thế, nhưng không thể nào đâu. Anh ta là người đàn ông quyền lực nhất ở Thượng Lãng này. Còn người trước mặt lại chỉ là một cô gái nhỏ. Trần Tuấn Tú bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy canh tay của Thẩm Linh ra. Anh ta nhìn cô, kéo lên một đường cong đẹp đẽ trên gương mặt. Này, cô gái nhỏ, tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy nhé. Thẩm Linh hất tay anh ta ra, quay người định bỏ đi thì lại bị dạ Thẩm Lan túm lấy. Cô ta chứng kiến một màn đưa đẩy vừa rồi. Đã tức giận đến mức muốn bốc hỏa thẩm Linh nhíu mải khó chịu, nhìn vào cánh tay đang bị giữ chặt lạnh lùng nói. Buông ra. Muốn tao buông tay. <cười> Không dễ như vậy đâu. Vừa lúc đó, một chiếc xe dừng lại. Hai người trên xe bước xuống. Triệu An Nhiên và Dạ Thiên Quân bước xuống. Dạ Thầm Lan tìm được một chỗ dựa thì liền bày ra cái bộ mặt đáng thương chạy đến, ôm lấy Dạ Thiên Quân. ba mẹ, thẩm Linh nó trở về. Con nhìn thấy nó, chỉ muốn hỏi thăm nó vài câu vậy mà. hu hú, nó đánh con. Cô ta ôm mặt ủy khuất, dựa vào vai của dạ thiên quân khóc lóc kể khổ. Thẩm Linh và Trần Tuấn Tú nhìn nhau. Ánh mắt kiểu, sao cô ta lại lật mặt nhanh quá vậy? Trần Tuấn Tú, cô đừng có hỏi tôi. Dạ thiên quân nhìn thẩm Linh bằng đôi mắt không chút cảm xúc. Cô cũng đáp lại ông ta, bằng ánh mắt không có chút nhiệt độ nào. Hai người cứ nhìn nhau. Đôi mắt tựa hồ như có thể phóng ra lửa Buông dạ thẩm lan ra Ông ta đi tới trước mặt Trần Tuấn Tú Tuấn Tú, ngại quá Lại để cho con nhìn thấy chuyện xấu hổ này Ta thật sự xin lỗi à, Dạ Bác đừng khách sáo như vậy Con không có để tâm đâu Dạ Thiên Quân cười cười lấy lòng Trần Tuấn Tú Dù sao thì công ty của ông ta Vẫn phải nhờ vào thế lực của tập đoàn Trần Thị Để mà phát triển Quay sang thẩm linh, ông ta lại dở giọng chán ghét. Mày về đây để mà gây sự có đúng không? Vừa gặp đã đánh thẩm lan. Mày có biết phép tắc không vậy? Người phụ nữ của tôi không cần phải biết phép tắc rẻ tiền đó của ông. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây. Bọn họ đưa mắt nhìn qua, liền bắt gặp một người đàn ông với khí thế bức người, đang từng bước tiến tới. Anh có dáng người cao lớn với chiều cao rất ư là khiêm tốn 1m89. Với gương mặt điển trai, phong thái cao quý, khí thế ngút trời này khiến cho người ta phải e ngại. Bước đến bên cạnh thẩm linh, đôi mắt chim ưng sắc bén, điểm mặt từng người. Cậu... cậu là cậu Mạc. Sao cậu lại tới đây? <cười> Không tới đây, để cho các người ước hiếp vợ tôi sao? Anh nhạt nhạt trả lời, ánh mắt lại chỉ tập trung quan sát cơ thể của thẩm linh, ân cần hỏi. Không sao chứ? Không sao. Sao em lại tới đây? Em, em muốn lấy ít đồ, giờ đã lấy được rồi. Dạ thẩm lan nhìn thấy Mạc Thanh Phong đến lại còn ân cần dịu dàng với cả thẩm linh thì liền cảm thấy ghen tị. Cô ta bước lên bất mãn nói. Là nó đánh tôi trước, lại còn liếc mắt đưa tình quyến rũ tuấn tú. Anh Mạc! Anh hãy dạy dỗ cô ta đi Thật sự là không biết xấu hổ Liếc mắt đưa tình Quyến rũ Thẩm linh Cô ta nói cô đúng không Em không có Đã nghe thấy chưa Vợ tôi nói là không có Vậy thì là cô vu khống rồi đấy Đừng, đừng có tin cô ta Tôi... Bầu không khí trở nên áp bức đến đáng sợ Sự xuất hiện của Mạc Thanh Phong đã khiến Cho những người này một phen kinh hãi Người đàn ông này Bọn họ đắc tội không nổi. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Phong nhìn Thẩm Linh, trong mắt toàn là sự dịu dàng và cưng chiều. Thẩm Linh nhìn anh, đôi mắt bắt đầu lại ươn ướt. Mạc Thanh Phong nhú mải nhìn cô, tại sao lại khóc rồi? Chồng à, dạ thẩm lan cô ta, mắng em là cái loại gái rẻ tiền, là thứ đê tiện, bị ổi, không biết xấu hổ, là hồ ly tinh. Vậy sao? Anh quan sát người phụ nữ của mình, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên ý cười. Cô đây là muốn cáo mượn oai hùm để mà dạy dỗ bọn họ đây mà. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần là cô muốn thì không gì là không thể. Là dạ thẩm lan cô đúng không? Ừ. Ông dạ. Con gái cưng của ông làm vợ tôi khóc rồi, ông định xử lý sao đây? Chuyện này... hay là thế này? Cái miệng của cô ta không sạch sẽ. Dùng lời lẽ xúc phạm đến vợ và mẹ vợ của tôi, vậy thì cứ trực tiếp dã miệng là được. Cả đám người nghe xong, sắc mặt liền tráng bệch, ánh mắt khó tin mà nhìn anh. Mặc dù Mạc Thanh Phong Anh nổi tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng mà không phải là ngay cả phụ nữ mà anh ta cũng không tha đó chứ. Trần Tuấn Tú nghe thấy câu nói kia của Mạc Thanh Phong thì liền không thể mà im lặng được nữa. Anh ta bước lên phía trước. Đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết của Mạc Thanh Phong Mạc Thiếu Đối xử với một người phụ nữ chân yếu tay mềm Bằng cách này hình như là không được hay cho lắm Mạc Thanh Phong lười nhìn anh ta Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói không mặn không nhạt mà đáp <cười> ngại quá Đối với tôi thì ngoại trừ vợ tôi ra Những cô gái khác đều không phải là phụ nữ Nghe được câu trả lời Trần Tuấn Tú xém chút là bật ngựa Anh ta dùng ánh mắt đầy kính phục Nhìn dạ thẩm linh kiểu Tôi phục cô rồi đó Xin nhận của tôi một lại Thần không ngờ một người kiêu ngạo Lạnh lùng Lại tàn nhẫn như Mạc Thanh Phong Lại có thể sủng vợ đến mức như thế này Thì quả là chuyện có thật Mạc... Mạc Thiếu Cậu... cậu tha cho con bé lần này đi có được không? Ông là đang ra yêu cầu đối với tôi À... không... không phải Nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty của ông đang đấu thầu một dự án rất quan trọng. Không biết là tôi có nên thử xem xét một chút hay không? Nghe đến đây, dạ thiên quân một lần nữa kinh hái. Công ty của ông ta đang gặp chút khó khăn. Dự án đấu thầu lần này là cơ hội tốt, để cho công ty có thể bình ổn trở lại. Nếu như mà Mạc Thị chen chân vào, thì ông ta sẽ không còn cơ hội nào để mà trở mình nữa. Mạc Thiếu, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà? Tại sao lúc nãy khi cô ta ước hiếp tôi, lại không nghe ông nhắc đến chúng ta là một người một nhà? Ý tứ trong câu nói của cô quá rõ ràng, chính là muốn nói một nhà ba người bọn họ chưa từng xem cô là người thân, bọn họ luôn đối xử tệ bạc với cô. Ý chính là dạ thiên quân chưa từng coi cô là con gái, luôn thiên vị một mình dạ thẩm lan. Dạ thiên quân ném cho dạ thẩm linh một ánh mắt nhìn cảnh cáo. Thế nhưng mà ông ta lại nhận được một ánh mắt tử thần của Mạc Thanh Phong. Bao nhiêu sự giận dữ đều được ông ta cố gắng mà nén xuống. Vị thần trước mặt này, ông ta có hàng trăm cái mạng cũng không đủ để mà chết. Tôi không có kiên nhẫn. Sắc mặt của Mạc Thanh Phong đang trở nên khó coi vô cùng. Ngoại trừ thẩm Linh ra, anh không có kiên nhẫn với cả bất kỳ một người nào khác. Già thầm Lan lúc này đã sợ đến mức run dẩy. Cô ta nắm lấy tay áo của Triệu An Nhiên, khóc lóc thật đáng thương. Mẹ, mẹ ơi cứu con. Ông à, ông nghĩ cách cứu con bé đi. Bà kêu tôi làm sao để tôi cứu nó đi hả? Thế nào, đánh hay không đánh? Mặc thiếu, tôi, tôi, tôi đánh. Giết lời, dạ thiên quân quay sang dạ thẩm lan, dán cho cô ta một cái tát thật mạnh. Cô ta ôm mặt khóc hòa lên. Lần đầu tiên trong đời, Dạ Thiên Quân đánh cô ta. Dạ Thiên Quân cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng mà để bảo vệ lợi ích của công ty, ông ta không có sự lựa chọn nào khác. Đủ rồi. Thẩm Linh nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác vô cùng chán ghét. Cô không muốn tiếp tục ở đây để mà nhìn mặt bọn họ thêm một lần nào nữa, một chút nào nữa. Thanh Phong, em về rồi. Được, anh sẽ là đưa em về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi... Anh còn lặng rộng mà để lại một câu. Đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho các người. Nếu như mà còn có lần sau, theo quả như thế nào các người không thể tưởng tượng được đâu. Anh nắm tay thẩm linh, hiên ngang mà bước ra ngoài, để lại sau lưng là vô số những ánh mắt nhìn hai người đầy phức tạp. Từ lúc nào mà Mạc Thanh Phong lại để tâm đến dạ thẩm linh như vậy? Trên xe, Mạc Thanh Phong nhìn cô bằng ánh mắt ủi khoát, Thầm Linh nhìn thấy thì liền có chút buồn cười. Cô đưa tay áp lên má anh, nghiêng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười. Sao vậy? Vợ à, em đúng là tiểu hổ ly, dám lợi dụng anh để mà trả thù riêng. Hử, anh trách em. À, làm gì có chứ. Vợ anh làm gì cũng là đúng hết. Dẻo miệng, ý là chú Trung. À, anh bảo chú ấy về trước rồi. À, vậy giờ chúng ta đi đâu? Về công ty, chiều nay anh còn có cuộc họp. Một buổi trưa trôi qua rất nhàm chán. Thẩm Linh ngủ dậy đã là 4 giờ chiều. Phòng làm việc của Mạc Thanh Phong quả thật là rất tiện lợi. Có đầy đủ tất cả mọi thứ. Giống hệt như một căn nhà thu nhỏ vậy. Bên ngoài là phòng làm việc. Bên cạnh lại có một phòng nhỏ để mà nghỉ ngơi. Quá tiện lợi. Đang còn say ngủ, Thẩm Linh nghe có tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra. Mạc Thanh Phong bước vào. Anh nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô. Đói không? Có một chút. Dạy đi. Anh đưa em đi ăn, chút gì đó. 15 phút sau, Mạc Thanh Phong và Thẩm Linh đi ra ngoài. Hôm nay xếp lớn cho nhân viên tan làm sớm hơn một chút. Trường Tam sau khi mà hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng được giao thì thở vào nhẹ nhõm Cuối cùng thì cũng có thể về nhà và tự thưởng cho mình một bữa cơm đơn giản rồi. Tiếng chuông điện thoại lại gieo lên Trường Tam nhíu mày khó chịu Không phải là sếp lớn của anh Lại muốn giao nhiệm vụ mới cho anh đó chứ Sếp ơi em lại sếp Nhìn vào màn hình điện thoại Trường Tam lại càng bất ngờ hơn Bàn tay nhấn nút nhận Cuộc gọi được kết nối Tôi nghe Trường Tam Anh có thể tư đón tôi không Cái gì cơ Tôi, tôi lạc đường rồi Tiểu lộ miếu máu Khóc không thành tiếng Ân Thiên Vũ gặp lại vài người bạn thì liền bỏ cô lại một mình. Cô cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng thì không biết là đã đi tới phương trời nào rồi mà cô lại cực kỳ ngu địa lý. Thế đang ở đâu? Tôi, tôi không biết. Nơi đó nó như thế nào tả đi. Ở thì có một cái công viên, tôi đang ngồi ở đây. Còn có một quán ăn ở lề đường nữa. Cô nói rõ hơn có được không? Hình như là đường, đường Hồng Kèn. Được, ở đó đợi tôi. Tắt máy, anh vội vã chạy đi, cô gái nhỏ của anh lại gặp phiền phức nữa rồi. Tiểu lộ ngồi trong công viên đưa mắt nhìn ra ngoài xung quanh, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt của cô đã bắt đầu đỏ lên, biểu cảm sợ hãi đến suýt góc. Đây là lần đầu tiên cô bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ như vậy. Chuyện là lúc nãy, khi cô và ân thiên vũ đang đi lòng vòng, thì anh ta gặp lại một cô gái, chẳng biết là có quan hệ như thế nào mà anh ta đã nhấn tâm vứt bỏ cô ở lại để mà đi theo cô gái kia. Chiếc túi xách cũng đã bị cướp mất, chỉ còn lại chiếc điện thoại đang ở bên cạnh cô. Tiểu Lộ lấy điện thoại ra nhìn, trong danh bà lại chẳng có bao nhiêu là số liên lạc được, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ biết gọi cho anh mà thôi. Tiểu Lộ cũng là không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại có cảm giác tin tưởng anh vô điều kiện như vậy nữa. Nghĩ đến hiện tại, Tiểu Lộ không biết Liệu Trường Tam có thể tìm được cô hay không nữa nếu như anh không tìm được cô thì cô cũng không biết phải làm sao để mà về nhà nữa ngay khi mà cô sắp khóc một bóng người cao lớn từ đằng xa bước tới tiểu lộ ngước lên nhìn hình ảnh ai đó mờ dần trong đôi mắt lấp lánh nước trưởng tam đứng ở trước mặt cô nhìn thấy cô đang khóc trái tim lại mềm nhũn anh ta đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt cô ngồi sồm xuống nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia tôi tới rồi Anh tới rồi, người đàn ông đầu tiên mà cô lựa chọn tin tưởng đã tới rồi. Bất ngờ, tiểu lộ ôm chầm lấy anh. Cô khóc nấc lên, nhịp tim vô cùng hoảng loạn. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Ừ, không sao nữa, có tôi ở đây rồi. Trường Tam đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng của cô mà dỗ dành. Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh liền có chút khó chịu. Cô gái nhỏ này lại yếu đuối hơn anh nghĩ. Tôi, tôi xin lỗi. Lại làm phiền anh rồi. Không sao. Chỉ là cô đã ở đây bao lâu rồi? Hơn 3 tiếng rồi. Tiểu lộ buông anh ra. Đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Trường Tam có chút buồn cười nhìn cô. Cô cũng không phải là con nít. Đi lạc thì có thể hỏi đường mà. Hoặc là nếu không biết đường thì có thể gọi xe taxi. Hoặc đến đồn cảnh sát. Họ sẽ là đưa cô trở về an toàn. Vậy mà. Cô lại gọi cho anh. Cô tin tưởng tôi đến vậy sao? Ờ, tôi, tôi không biết nữa, chỉ là tôi có linh cảm, anh anh, anh nhất định sẽ là không bỏ mặc tôi. Khi nói ra câu này, tiểu lộ khẽ cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định nhìn sang gương mặt của người đàn ông, chờ đợi câu trả lời. Trường Tam nhìn vào đôi mắt cô, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm để cô thất vọng. Đúng vậy, tôi sẽ là không bỏ mặc cô đâu. Bởi vì từ sau khi cô gái đó bỏ đi thì tiểu lộ cô là người đầu tiên mà anh có chút cảm giác rung động. Được rồi, về nhà thôi. Tôi anh có thể giúp tôi tìm một căn nhà nhỏ có được không? Tôi muốn thuê nhà ở riêng. Tại sao? Tôi tôi sợ anh ấy. Mặc dù biết Mạc Thanh Phong không phải là người xấu, nhưng mà ở cùng một người lạnh lùng như thế, Tiểu Lộ cảm thấy bản thân mình thật sự là thở không nổi. Cô muốn tìm một căn nhà nhỏ, tự mình sẽ là thoải mái hơn. Ở một mình cô không thấy sợ hay sao? Sao lại không chứ, nhưng mà Tôi tôi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi. Ừ, nhưng mà tối nay cô vẫn phải trở về đó. Hay tôi tìm một chỗ ở tạm nhỉ? Ở chung với Diêm Vương Mặt Lạnh đó đáng sợ lắm. Trường Tam suýt chút thì bật cười. Nếu như Mạc Thanh Phong mà nghe được câu này thì chắc sẽ tức chết mất. Cô gái nhỏ này gọi sếp của anh là Diêm Vương Mặt Lạnh. Ấy nhưng mà cũng không có sai. Nếu cô không sợ thì có thể đến ở chung với tôi. Tiểu lộ nhíu mày, nhìn người trước mặt, bảo cô đến ở chung với anh ta sao? Hừ, anh ta sẽ là không ăn tươi nuốt sống cô đó chứ? <cười> Yên tâm. Nếu tôi muốn ăn cô, thì đêm đó tôi đã ăn sạch rồi. Tôi không phải là cái loại người bị ổi đó. Không phải. Tôi tôi không có ý đó. Chỉ là như vậy thì có hơi bất tiện không? Không đâu. Nhà tôi vẫn còn một phòng trống. Nếu như muốn ở thì cô có thể tới. tôi Tôi có thể qua đó thật sao? Ừ, vậy với anh giúp tôi qua bên kia, lấy ít đồ đạc có được không? Ừ. Trường Tam chờ Tiểu Lộ trên chiếc xe mô tô tới căn biệt thự của Mạc Thanh Phong. Cả căn nhà vẫn là yên tĩnh, không có một bóng dáng người nào cả. Tiểu Lộ đi vào trong, kéo vali nhỏ ra. Cô chẳng có chút đồ đạc gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân. Cả hai rời khỏi căn biệt thự, trở về nhà của Trường Tam. Đó là một căn nhà nhỏ với cánh cổng màu trắng Trong sân là một cái hồ nhỏ nuôi vài con cá cảnh Ở bên cạnh là một góc trồng đầy hoa liu ly li. Trường ta mở cửa dắt xe vào Sau đó thì anh giúp cô kéo chiếc vali lên trên tầng Ở đó vẫn còn một cái phòng trống mà đã rất lâu rồi không có người ở Tiểu lộ đi theo anh đi vào Đôi mắt nhỏ quan sát một lượt căn phòng Rồi dừng lại trước một khung ảnh treo ở trên tường gần cửa sổ Cô gái ở trong khung ảnh có gương mặt khả ái, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt nâu tinh nghịch với nụ cười dịu dàng kết hợp với cả mái tóc đen xoã dài khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở. Sao vậy? Trường Tam thấy cô đứng bất động nhìn vào khung ảnh thì liền bước tới, tiện tay tháo nó xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người trong ảnh, mang theo một tia nhớ nhung khó tả, bàn tay to lớn chạm vào gương mặt khả ái, vuốt ve khung ảnh, trân quý vô cùng. Cô ấy là... một người quan trọng. Ừ. Tiểu lộ cục mắt xuống, cắn nhẹ vào cánh môi dưới. Trái tim cô lại có chút khó chịu. Cảm giác như vừa có một mũi kim đâm vào mà tê tái. Khi nào tìm được chỗ ở mới, tôi sẽ là tự dọn đi. Cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi mua ít đồ để mà nấu gì đó ăn đã Không được, tôi tôi cũng muốn đi. Sao vậy? Tôi, tôi, tôi không dám ở một mình ở chỗ lạ đâu. Ừ. Vậy thì nhanh lên, tôi xuống dưới đợi cô. Trường Tam mang theo tấm di ảnh đi ra khỏi phòng. Tiểu lộ nhìn theo bóng người cao lớn kia, tự dưng trên môi lại nở ra một nụ cười chua xót Người ta đã có người quan trọng rồi, mày bớt ảo tưởng đi. Bớt ảo tưởng đi để bản thân không cần phải đau lòng. Bớt ảo tưởng đi, đừng để cho bản thân trở thành cái bóng của người khác. Bớt ảo tưởng đi để cho người khác phải thương hại mình. 20 phút sau. Tiểu lộ đi xuống tầng, sau đó thì cùng trường Tam đi bộ đến siêu thị mini gần đó. Hoàng hôn đã tắt nắng, vài ánh sao đêm đã bắt đầu xuất hiện. Hai bóng người một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau, trên vỉa hè, nhìn dòng người xe cộ tấp nập qua lại, trông họ thật giống như một cặp tình nhân. Thẩm Linh và Mạc Thanh Phong trở về đã là hơn 9 giờ tối, cả căn nhà đã được thắp dáng khắp nơi. Chiếc xe sang trọng của Mạc Thanh Phong lái vào sân, hai người bước xuống đi vào trong. Ân Thiên Vũ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, đi qua đi lại, không biết phải làm sao. Thẩm Linh đi vào trong nhà, nhìn thấy cậu em trai từ trên trời rơi xuống, đang vò đầu bức tóc thì không nhìn được mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ân Thiên Vũ nhìn thấy Thẩm Linh, trong lòng liền kêu lên một tiếng xong rồi, cậu đi tới trước mặt cô, đưa tay gãi gãi đầu, ấp a ấp úng: "Chị, chị Y hạ. Cái đó tiểu lộ cô ấy có gọi điện cho chị không? Cái gì cơ? Em mới nói cái gì? Tiểu lộ á? Không phải là em đi chung với con bé hay sao? Cái đó chị... Em... em gặp lại bạn gái cũ nên là đi theo cô ấy. Em... em... em lỡ bỏ quên tiểu lộ mất rồi. Ân Thiên Vũ! Thẩm Linh hét lên. Trên mặt đầy sự tức giận khiến cho cậu ta hoảng hồn. Nhanh chân mà chạy ra xa hơn cô hàng trăm mét. Chị, chị, em, em, em xin lỗi, em chỉ lỡ bỏ quên thôi. Con bé là đồ vật hay sao? Mà nói bỏ quên là liền bỏ quên. Bây giờ không biết con bé đã lạc ở đâu đấy hả? Cái thằng nhóc chết tiệt này, em có lương tâm không vậy? Ân tiên phú nhìn Mạc Thanh Phong với ánh mắt cầu cứu. Người chị này của cậu ở bên ngoài dịu dàng lắm. Vậy mà, những lúc không ngờ lại hung dữ đến như vậy. Anh rẻ, cứu em với... Thẩm Linh thật sự thấy cuộc sống của cô đã xảy ra vấn đề hết sức là nghiêm trọng rồi. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại có thể để cho Ân Thiên Vũ đi làm bác sĩ điều trị cho mình nữa. Giờ nhìn lại mà xem, câu bác sĩ tâm lý tải ba này đã thành ra cái dạng gì rồi, chẳng ra cái thể thống gì cả. Được rồi, để anh cho người đi tìm, em đừng có giận nữa. Mặc Thanh Phong lấy điện thoại ra gọi cho Trường Tam. Trường Tam đang cùng với Tiểu Lộ đi siêu thị thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh lấy ra xem thì thấy một chữ bốt khó ưa Hiện lên ở trên màn hình Thở dài một hơi Cuối cùng vẫn là nhận cuộc gọi Cậu chủ Cậu mau đi tìm tiểu lộ về đây Cô ấy chắc là lạc đường rồi Trường Tam nhìn về phía tiểu lộ Đang tìm về quan sát những thứ Được bày ở trong tủ kính của siêu thị Trên môi hiện ra một ý cười Trả lời với sếp Cậu chủ đừng lo cô ấy đang ở chỗ tôi Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy qua đó Mạc Thanh Phong nhận được câu trả lời, liền nhắc lên một nụ cười xinh đẹp. Tốt, tốc độ nhanh lắm, cứ thế mà phát huy. Sau đó liền cúp máy. Thẩm Linh đứng ở bên cạnh nhìn biểu cảm hâm hâm của anh thì liền cảm thấy không ổn. sau anh lại cười? Không sao, tiểu lộ đang ở chỗ của trường Tam. Gì chứ? Sao lại ở chỗ của cậu ta? Em đoán xem. Con bé nó đi lạc sao không gọi cho em chứ? Mà tại sao trường Tam lại có thể tìm được cô ấy? Nói đến đây thì Thẩm Linh đã hiểu ra được chút vấn đề. Tiểu lộ có thể gọi cho cô, để cô tới đón. Nhưng mà cô bé không làm như vậy, mà lại đi gọi điện cho trường Tam tới đón. Chuyện này không lẽ... Thế nào? Đoán ra chưa? Chắc là... ra rồi. Hóa ra là tiểu lộ thích trường Tam. Nhưng mà bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Con bé chỉ mới quen biết cậu ta hơn nửa tháng thôi mà. Còn có trường Tam, cậu ta có thích cô bé không? Chị Y Hạ, đừng có mà hung dữ với em nữa có được không? Em liệu hồn với chị. Mà chuyện chị bảo em làm, em làm tới đâu rồi? Đã tìm được rồi, ngày mai có thể đi xem thử. Em cũng đã gặp qua chủ ở đó, giá cả cũng là khá hợp lý. Ừ, vậy mai đưa chị đi xem. Y Hạ. Thẩm Linh quay sang nhìn mặt thanh phong, lần đầu tiên anh gọi cô là Y Hạ. Hay là em cứ đổi hẳn sang tên nhược Y Hạ đi? Cái tên Thẩm Linh, có quá nhiều chuyện gắn bó với nó. Em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Dù sao thì em cũng không phải là con gái ruột của Dạ Dạ. À, ba nhờ em đưa cho cái này cho chị. Ân thêm phú chạy vào trong phòng, lấy ra một phong thư đưa cho Thẩm Linh. Cô mở nó ra xem. Bên trong là giấy chứng minh thư có hình của cô. Ở trên đó để tên là Nhược Y Hạ, Quốc Tịch Y. Danh tính mới đây sao? Như vậy cũng tốt. Cô đỡ phải tốn công đi tìm lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là dạ thẩm linh, nhị tiểu thư của nhà họ dạ nữa, mà là nhược y hạ, đại tiểu thư nhà họ nhược. Từ nay về sau, nhược y hạ và dạ thiên quân không còn chút quan hệ nào nữa. Tiếng động cơ văng lên ở bên ngoài. Nhược kiến nam và mộ ninh huyền cùng nhau trở về. Một lúc sau, tiểu lộ và trừng tam cũng tới. Tất cả ngồi xuống bàn. Ân Thiên Vũ nhìn qua nhìn lại liền phát hiện ra một điều. Trong này chỉ có mình em là cô đơn một mình thôi sao? Em lại nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Tập trung vào vấn đề chính đi có được không? Bị y hạ mắng cho một trận Ân Thiên Vũ cũng trở về với dáng vẻ lãnh đạm nên có của một bác sĩ tâm lý bọn họ cùng nhau bản luận về việc mở cửa hàng. Chị Jenny, em và Thiên Vũ đã tìm được một địa điểm khá tốt gần đường lớn nhiều người qua lại. Đối diện với cả các trung tâm mua sắm lớn. Nhưng nếu như bọn em mở cửa hàng ở đó thì sẽ rất khó cạnh tranh với những trung tâm mua sắm lớn kia. Anh cả, anh yên tâm, thương hiệu Violet là một thương hiệu rất nổi tiếng. Nếu như mà lấy tên cửa hàng Violet thì sẽ là thu hút được sự chú ý của khách hàng. Nhưng nếu họ cho rằng chị đang giả mạo thì sao? Thiền Vũ, em quên rồi sao? Chị là Jenny, là nhà thiết kế nổi tiếng gắn liền với thương hiệu Violet. Không cần quá lo lắng, tôi sẽ là để giới truyền thông thông cáo cái việc này. Có được lời đảm bảo của Mạc Thanh Phong thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Xem như là mọi vấn đề đã được giải quyết. Chị tính khi nào sẽ bắt đầu mở cửa? Để chị xem vị trí cửa hàng trước đã. Nếu ok thì sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Chị, em muốn chuyển ra ngoài. Tiểu lộ, sao lại... Chị, thật sự là em... em không dám... mở chủ. Cô ấy không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của hai người. Phải đó y ạ, anh cũng đã tìm được một căn hộ ở gần với cả công ty con của Nhược Thị rồi, anh sẽ là qua đó ở. Em nữa, anh họ. Em đã tìm được một chỗ ưng ý để có thể nghiên cứu sinh học. Em cũng sẽ chuyển đến căn nhà của thằng bạn gần bệnh viện Ly Tâm, em đã xin vào làm ở đó. Các người đều muốn đi hết sao? Tự dưng chỉ có một ngày một đêm mà tất cả đều bỏ rơi cô rồi sao? Đúng, khẩu khí thật lớn, thật đều nhau. Đối với bọn họ mà nói, chỗ vợ chồng nhà người ta ân ái mà mình cứ ở lại thì đúng là ra da mặt, dày hơn cả da bì thì phải. Kê tung buổi tranh luận, tất cả mọi người đều ra về. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ. Cô nhìn anh thở dài, ánh mắt đầy thất vọng. Bọn họ đúng là tàn nhẫn mà. Vứt bỏ cô lại đây không chút thương tiếc, cô đau lòng chết đi được. Được rồi, mau đi tắm rửa đi, còn nghỉ ngơi, trễ rồi đó. Mạc Thanh Phong khóa cửa, sánh bước cùng cô lên tầng. Từ nay, nơi đây chính là không gian riêng tư của hai người họ. Đêm trăng tính lặng, thành phố Thượng Lãng Yên Ả, trong căn phòng sang trọng của Bậc Vua Chúa. Nhược y hạ gối đầu lên tay của Mạc Thanh Phong, thủ Thỉ Em không biết phải làm sao nữa. Chuyện gì? Thì chính là chuyện mở cửa hàng. Nhà đầu tư là anh, còn không sợ lỗ thì em sợ cái gì? Ừ nhỉ, anh là người đầu tư toàn bộ kia mà. Dù có thua lỗ thì cũng là anh thiệt thòi, chứ đâu phải là cô. Nhưng mà cũng không đúng, tiền của anh cũng là tiền của cô mà. Vợ à, chúng ta nghĩ đến chuyện khác, vui hơn, thú vị hơn đi. Chuyện gì? Chính là chuyện để tạo em bé đó. Cơ thể của nhược y hạ cứng đờ không nhúc nhích Anh lại muốn cái chuyện kia nữa ư Bàn tay to lớn bắt đầu làm loạn Nhược y hạ lập tức giữ tay anh lại Không được, hôm nay em muốn ngủ sớm Mai em còn rất nhiều việc phải lo Mặc thanh phong nhìn cô Ánh mắt không can tâm nhưng mà bàn tay Cũng không còn làm loạn nữa Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng Ép đầu cô dựa vào lòng mình Được, ngủ sớm đi Ánh trăng tròn soi sáng ngoài cửa sổ Mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mơ. Thật mong sao cô có thể như bây giờ, cùng anh hạnh phúc bên nhau. Nhược y hạ cứ thế mà say giấc ở trong lòng ngực ấm áp của ai kia. Ngày hôm sau, y hạ và tiểu lộ đã thỏa mãn được giá cả và ký hợp đồng mua bán nhà. Sau khi mà mọi thủ tục được hợp pháp hóa, thì hai người lại lao vào việc dọn dẹp, sửa sang và trang hoàng lại cửa hàng mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã hơn một tuần trôi qua. Cửa hàng cũng đã được sắp xếp đâu vào đó, hai ngày sau chính là ngày khai trương rồi. Hai ngày sau. Tiểu lộ, em đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ ok cả rồi, chị đừng có căng thẳng quá. Chị chỉ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo mà thôi. Chị y hạ. Một linh quyền từ bên ngoài đi vào, vẫy tay gọi lớn. Hôm nay cô diện một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cộng với chiếc bần bò ôm sát, tạo nên một phong cách tao nhã lại trưởng thành hơn hẳn. Em tới giúp chị một tay đây. Cảm ơn em. Anh em không tới sao? Em biết mà, anh ấy mà tới thì sẽ chiếm mất chú ý của cửa hàng này mất. Cũng đúng. Còn hai người kia đâu? À, anh cả có cuộc họp quan trọng với cả các cổ đông. Còn Thiên Vũ thì cũng bận họp ở bệnh viện rồi. Chị tới giờ rồi. Được. Giờ khai trương đã tới. Nhạc sôi động được bật lên. Thu hút vô số người nhìn về phía cửa hàng. Bọn họ không để ý đến việc cửa hàng này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Một vài vị khách đầu tiên bước vào, rồi sau đó lần lượt kéo vào càng đông hơn. Nhược y hạ rất vui. Điều này nằm xa ngoài dự đoán của cô. Có lẽ là do họ đã nhìn thấy tấm biển hiệu để tên Violet nên mới vào xem thử. Thế là các nhân viên ở trong cửa hàng lập tức trở nên bận bịu để mà phục vụ khách hàng. Một lát sau, cửa hàng vui dần thì đã là hơn 11 giờ trưa. Y Hạ cho ba cô nhân viên nghỉ để ăn trưa, bản thân mình thì tự đi mua cơm cho tiểu lộ và ninh Uyển Trên đường trở về, Y Hạ vô tình va phải một người, đang bước ra từ một nhà hàng sang trọng. Cô cúi đầu, luôn miệng xin lỗi đối phương. Một giọng đàn ông trung niên vang lên, khiến trái tim cô có chút hoảng loạn. Cô gái, không sao chứ? Dạ, không sao ạ. Y Hạ ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là một gương mặt xa lạ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Một vài hình ảnh không rõ ràng xẹt qua trong đầu cô, bước lùi về sau, y hạ cũng không biết tại sao bản thân lại có chút phòng bị với người này. Người đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt giấu đi vài ẩn ý sâu xa. Cô gái trước mặt thật sự rất giống với người con gái năm đó, chỉ khác ở chỗ là đôi mắt có vẻ lạnh lùng và cư nghị, lại mạnh mẽ và có chút tàn nhẫn. Còn đôi mắt của người con gái kia lại có sự dịu dàng và một vài nét buồn khó tả kèm theo chút ôn nhu động lòng người. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Y hạ nói lời khách giáo với người đối diện, dù sao thì cũng là cô vô tình đụng phải người ta trước. Người đàn ông trước mặt nở nụ cười nhìn cô. À, không sao, cô có bị thương ở đâu không? Không có, cảm ơn ông đã quan tâm. Nếu đã không có chuyện gì vậy thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô cúi đầu chào ông ta, sau đó thì xoay người bỏ đi. Chẳng biết là do bản thân cô đa nghi hay là do bản năng mách bảo, cô cảm thấy người đàn ông này ẩn chứa chút gì đó rất nguy hiểm. Tận sâu trong nội tâm của cô lại đột ngột có ác cảm cực kỳ lớn với người đàn ông lạ mặt này. Đôi mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, nụ cười trên môi ông ta cũng biến mắt. Ông chủ, cô ấy là con gái của Nhược Y Lam. Ông chủ, vậy chúng ta có cần chừa vội? Cậu cho người theo dõi cô gái nhỏ này một thời gian đã. Y hạ về đến cửa hàng, thấy ở bên trong đang có khách, chỉ là bóng lưng của cả hai người này có chút quen mắt. Đẩy cửa bước vào, vị khách kia bị tiếng động làm cho chú ý, liền quay lại nhìn, y hạ nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, trong lòng liền tỏ ra chán ghét. Mới hơn một tuần trước, vừa bị vả miệng vì chửi cô, vậy mà bây giờ chưa gì lại gặp lại, đúng thật là trái đất vô cùng tròn. Oan ra ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp Thẩm Lan nhìn thấy y hạ Trên tay đang sách theo mấy hộp cơm Và mấy ly nước, liền cười khẩy Cô ta buông tay trần tuấn tú ra Từng bước đi đến trước mặt cô <cười> Cô thiếu tiền tới nỗi Phải đi làm sai vặt như thế này sao Thật đáng thương Dạ Thẩm Lan Bài học lần trước cô vẫn là chưa học được hay sao Mày Xin chào, lại gặp nhau rồi Thẩm Linh Trần Tuấn Tú bước lên phía trước, đưa tay ra và nhe răng cười. Y hạ chẳng màn để ý đến bọn họ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương cửa hàng. Cô không muốn có chuyện không vui. Y hạ lách người đi qua dạ thẩm lan và Trần Tuấn Tú. Để mà vào bên trong thì lại bị dạ thẩm lan ngáng đường. Cô ta nhìn một lượt, từ đầu đến chân, biểu môi nói. Đến giao thức ăn, thì nên kêu người ta ra nhận đi. Thân phận thấp hèn như mày, mà đi vào lỡ như mất thứ gì đó quý giá. Người ta lại nghi ngờ là mày lấy đấy. <cười> Buông ra. Dạ thẩm lan hớt cầm lên, kéo ra một nụ cười khó ưa. Bàn tay đang nắm lấy tay y hạ hơi dùng sức, đẩy mạnh một cái khiến cơ thể của y hạ bất ngờ mà mất thăng bằng, va vào một xào đồ đắt tiền rồi cùng ngã xuống. Dạ thẩm lan vui vẻ mà hô to lên. Có người ngã nên là làm hư quần áo của các cô rồi đây này. Tiểu lộ và ninh quyền vừa chỉ mới đi vào trong để mà rót nước thì đã phải vội vàng chạy ra, nhìn khung cảnh trước mặt khiến cho hai người hoảng hồn, Dạ Thẩm Lam đắc ý cùng giọng mỉa mai. Làm sao bây giờ, ở đây toàn là quần áo đắt tiền, cô lại làm rớt hết xuống đất. Nè nè, hai cô mau đến xem tử rồi bắt đền thiệt hại đi chứ. Mà chắc nó không có tiền để mà bồi thường cho các cô đâu. Nói rồi cô ta còn khoái chí cười lớn, trong lòng của Thẩm nghĩ, Dạ Thẩm Linh Lần này cô sẽ là bị mất mặt cho mà xem. Tiểu lộ và Ninh Quyền vội bước tới đỡ hạ y đứng dậy, ánh mắt lo lắng mà nhìn cô. Chị, chị không sao chứ? Không sao. Mỗ Ninh Quyền tức giận dùng tay đẩy mạnh dạ thẩm lan khiến cho cô ta lào đảo lùi về sau. Trước khi cô ta kịp lên tiếng thì câu nói của Ninh Uyển đã trực tiếp làm cho cô ta bấn loạn. Cô là ai mà lại dám đẩy ngã bà chủ của chúng tôi? Dạ thẩm lan há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn về phía y hạ, miệng lắp bắp, nói mãi không thành câu. Cô, cô gọi nó là, là gì? Bà chủ á? Đúng vậy, chị ấy là chủ của cửa hàng này. Dạ thẩm lan phút chốc ngây người, không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Phàm là những người ở trong giới thượng lưu, đều sẽ biết đến thương hiệu nổi tiếng Violet. Những người có thể làm việc ở trong cửa hàng Violet này, đều là những người có tiếng tăm trong ngành thiết kế. Mà lúc này cô ta cũng đã xem qua quần áo của cửa hàng này đích thực là của nhà thiết kế nổi tiếng Jenny, nhà thiết kế độc quyền, gắn liền với thương hiệu Violet. Mà dạ thẩm linh tại sao lại có thể trở thành bà chủ của chi nhánh thuộc cửa hàng Violet được chứ? Dạ thẩm linh, mày... Y hạ, có chuyện gì vậy? Như kiến nam đứng ở bên ngoài cửa liền thấy một màn này, dù không nghe thấy gì. Và cũng không chứng kiến cảnh tượng Lúc y hạ xô ngã Nhưng mà anh vẫn cảm thấy Là đã có chuyện rồi Nên mới mở cửa đi vào Nghe tiếng gọi Dạ thẩm lan quay lại nhìn Đôi mắt cô ta đột nhiên sáng lên Nhìn chầm chầm vào nhược kiến nam Bước chân trầm ổn Khí thế ngút trời Kiến nam đi đến bên cạnh y hạ Ánh mắt quan sát một lượt cơ thể cô Rồi dừng lại một vết xước Ở trên tay đang rỉ máu ra ngoài Anh nắm lấy tay cô Đôi mắt lạnh léo nhìn chằm chằm vết thương đó. Sao lại bị thương? Anh, em không sao đâu. Kiến Nam, là con điên này tới đây gây sự, lại còn xô ngãi chị y hạ. như kiến Nam ngước mặt lên, gương mặt đẹp trai không góc chết, khiến cho dạ thẩm lan mê mẩn. Anh dùng ánh mắt lạnh léo mà nhìn về phía cô ta. Cô đến gây sự. Ờ, không có, chỉ là có chút hiểu lầm. Trần Tuấn Tú đứng ở bên cạnh quan sát. Nhìn cách nhược kiến Nam quan tâm Thẩm Linh, thì liền cảm thấy quan hệ giữa hai người này là không bình thường. Còn có khi nãy anh ta vừa mới gọi cô là Y Hạ. Hiểu lầm sao? Phải, chỉ là hiểu lầm. Xin hỏi anh đây là... Tôi là anh trai của em ấy. Cái gì? Dạ Thẩm Lan kinh ngạc mà thốt lên. Từ lúc nào mà dạ Thẩm Linh lại có một người anh trai đẹp đến vậy chứ? Dạ Thẩm Linh, mày đang dở trò gì vậy? Xin cô hãy tôn trọng em gái tôi. Còn nữa, em ấy tên là Nhược Y Hạ, là đại tiểu thư nhà họ Nhược, không phải là dạ thẩm linh. Giọng nói lạnh lùng không chút khách khí của Nhược Kiến Nam, khiến cho dạ thẩm lan như bị chuốt rượu. Nhìn anh một cách sai đắm. Trần Tuấn Tú đứng ở bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của cô ta thì lại cảm thấy chán ghét. Trò chơi của anh và cô ta cũng nên dừng lại rồi. Xin lỗi, là chúng tôi gây phiền phức cho cô Nhược ở đây. Toàn bộ tổn thất, tôi xin chịu trách nhiệm. Không cần, mời hai người ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Y hạ lên tiếng đuổi khách, cô không muốn gặp lại con người này thêm một lần nào nữa. Trần Tuấn Tú cúi đầu, nở nụ cười nhẹ chào cô, rồi nắm tay dạ thẩm lan lôi ra ngoài. Dạ thẩm lan bị lôi đi nhưng mà vẫn huyến tiếc mà quay đầu lại nhìn kiến nam, người đàn ông này thật hấp dẫn. Y hạ, không sao chứ? Không sao. Sao anh lại tới đây? Nghỉ trưa nên là tới xem em một chút. Cô ta là ai? Là đại tiểu thư nhà họ dạ, dạ Thẩm lan. Bên trong xe, Trần Tuấn Tú chán ghét mà nhìn gương mặt lẻ lẹt son phấn của dạ Thẩm lan. Chúng ta kết thúc đi. Tuấn Tú! Cô không cần diễn kịch nữa. Tôi đã chán xem cô diễn lắm rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Cô cho rằng tôi là thằng ngu không biết gì hay sao? Cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông trước khi mà đến với tôi. Tuấn Tú, anh nghe em nói, chúng ta chúng ta đã xảy ra chuyện đó rồi, thì thì anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Cô cho rằng ngày hôm đó, người cùng cô lăn lộn ở trên giường thật sự là tôi sao? Anh... Bất ngờ lắm đúng không? Tôi thích của lạ, nhưng mà không thích xài lại đồ của người khác. Người hôm đó yêu đương với cô là một tên đàn em của tôi, nên tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả. Anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Cô tìm mọi cách để mà leo lên giường của tôi, chẳng qua cũng là vì thế lực và gia sản của trần thị nhà tôi. Vậy nên là bây giờ, lập tức xuống xe ngay. Tôi và cô từ bây giờ không còn chút quan hệ nào nữa. Tuấn Tú, Tuấn Tú, đừng, em thật lòng yêu anh mà. Cút, đừng để tôi nổi nóng. Dạ thẩm lan dù không quan tâm, nhưng vẫn phải đi xuống. Trần Tuấn Tú một khi mà đã nổi giận thì thủ đoạn cũng tàn nhẫn, không kém gì mạc thanh phong cả. Chuyện hôm đó cô ta đã tự mình được chứng kiến nên là cô ta không đủ dũng khí để mà thách thức người đàn ông này. Trần Tuấn Tú lái xe bỏ đi, mặc cho dạ thẩm lan đứng đó tức giận mà nhìn theo. Trong đầu anh ta đã có một mục tiêu khác, nhược y hạ. Một ngày khởi đầu xuân xẻ, cửa hàng đóng cửa. Mộ Ninh Nguyễn bắt xe trở về nhà. Căn nhà cô thuê nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, rất yên tĩnh. Chiếc taxi dừng lại, cô bước xuống xe, gửi tiền rồi gật đầu cảm ơn chú tài xế. Bước chân trên con đường mòn nhỏ, Mộ Ninh Uyển nhìn thấy ở phía hết xa xa trước cổng nhà có một bóng người đang đứng ở đó. Một cảm giác bất an len lòi trong lòng. Mộ Ninh Nguyễn lấy điện thoại ra gọi cho Kiến Nam. Tôi nghe. Kiến Nam. Trước ở nhà tôi có một người. Ai? Tôi không biết. Đừng đi vào. Đợi tôi ở trước con đường mòn. Tôi tới ngay. Tắt máy. Ninh Nguyễn len lén quan sát. Bóng người kia nhìn có chút quen mắt. Cố dạ bạch đứng ở trước cổng rất lâu. Cũng là không đợi được Ninh Nguyễn. Anh bắt đầu suy nghĩ đến việc. Có phải là cô xảy ra chuyện gì rồi không? Anh lấy điện thoại ra. Nhấn số gọi. Liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó. Bước chân của anh đi theo tiếng chuông. Mà tới trước mặt cô, mộ Ninh Nguyễn khó tin nhìn người trước mặt. Tại sao anh lại ở đây? Ninh Nguyễn, em đang trốn anh sao? Ờ, không có, tôi đang đợi bạn. Ninh Nguyễn, em đừng lạnh nhạt với anh nữa có được không? Tôi và anh hình như là không có chút quan hệ nào cả. Cố dạ bạch đau lòng nhìn cô rồi bất ngờ quỷ xuống. Ninh Nguyễn bị hành động này của cố dạ bạch dọa cho sợ hãi, đến xanh cả mặt. Anh, anh làm cái trò gì vậy? Anh xin lỗi. Cậu xin em cho anh một cơ hội nữa có được không? Trái tim cô rung lên từng hồi, nhìn anh quỳ trước mặt cô. Có sắt đá đến mấy thì cô cũng không thể nào mà tàn nhẫn với chính người mình yêu. Cô ngồi đối diện anh, đưa tay ra đỡ lấy cơ thể anh. Một cảm giác nóng ran từ cơ thể cố dạ bạch truyền tới. Ninh huyền nheo mát nhìn anh, đưa tay lên đặt đen trán. Cơ thể anh nóng hơn cả người bình thường. Anh, anh bị sốt rồi. Dạ bạch. Anh sốt rồi, anh đứng lên trước đã rồi nói. Ninh nguyện khó khăn đỡ lấy cơ thể đang trao đảo của cố dạ bạch, từng bước mà diệu anh trở về nhà. Như cái nam ngồi trong xe, từ đằng xa đã nhìn thấy cảnh này, anh cúi đầu. Nở ra một nụ cười không có chút cảm xúc. Suy cho cùng thì dù có hận như thế nào, thì con người ta cũng không thể làm tổn thương người mình yêu. Cô như vậy và anh cũng như vậy. Lấy ra một điếu thuốc, kiến nam châm ngòi. Từng làn khói trắng đục, tỏa ra bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp. Nếu như đây là sự lựa chọn của cô, thì anh chúc cô hạnh phúc. Lái xe đi khỏi nơi đó, kiến nam không muốn trở về nhà, anh gọi điện cho ân thiên vũ. Nhóc, đi uống với anh vài ly. Ok, anh cả tới đón em đi. Được. Tiểu lộ trở về nhà của trường Tam thì thấy đã mở cửa. Có lẽ anh đã về rồi. Mở cổng đi vào trong, nhìn thấy một đôi giày cao gót nữ ở đó. Trái tim non nớt của cô lại bắt đầu dậy sóng. Người phụ nữ này là ai nhỉ? Nhẹ nhàng tháo đôi giày búp bê ra, tiểu lộ đi chân trần trên sàn nhà mà không có chút tiếng động nào. Trong phòng khách, hình ảnh một cô gái đang ngồi ôm chặt lấy người đàn ông từ phía sau, khiến cơ thể của tiểu lộ bất động không nhúc nhích. Bàn tay xiết chặt lại, từng ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau đớn vô cùng. Cô cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ xoay lưng mà đi ra ngoài, thì lại vô tình va phải cánh cửa. Cơ thể nhỏ bé bị bật ngã ra sau, rồi té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai người bên trong bị tiếng động làm cho giật mình. Cả hai đều xoay người lại, nhìn về phía cô đang ngồi, bệt ở đó. Anh Tam, cô gái này là ai? Tại sao lại vào nhà chúng ta? Ba chữ nhà chúng ta thành công đánh sập trái tim cô. Tiểu lộ ngước lên nhìn. Gương mặt cô gái đó chính là người ở trong tấm ảnh kia, người mà trưởng Tam nói là quan trọng. Tiểu lộ loay hoay đứng lên, cố gắng để cho bản thân mình không ngã xuống lần nữa. Thật sự thì ngay lúc này đây, cơ thể của cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Cảnh tượng khi nãy đã vét sạch tất cả sức sống ở trong người cô. Cố gắng kéo ra một nụ cười. Tiểu lộ đưa tay lên chào người phụ nữ trước mặt. Xin chào, tôi là bạn của anh ấy. Vì chưa tìm được chỗ ở nên là mới đến đây ở tạm. Trường Tam đứng ở đằng xa nhìn cô. Cả khương mặt không có lấy một chút cảm xúc nào. Cô gái trước mặt cũng vui vẻ nói. Xin chào, tôi là Tô Y, y bạn gái của anh Tam. Tiểu lộ cúi đầu, cười mà như khóc. Cô biết mà đâu cần cô ta phải giới thiệu làm gì chứ. Như vậy vui lắm sao? Hãnh diện lắm sao? Sợ người khác không biết hay sao? Nếu, nếu cô đã trở về rồi thì tôi sẽ là dọn ra khỏi đây. À, không sao đâu. Cô cứ ở trên tầng đi. Tôi ở một phòng với anh ấy cũng không sao. Như vậy hơi bất tiện, vẫn là nên dọn đi thì hơn. Nói rồi, tiểu lộ cúi đầu nở ra một nụ cười lạnh, lách người qua y đi lên trên tầng. Cánh cửa phòng được khóa trái, cô trừa theo cánh cửa ngồi bệp xuống sàn. Nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Tiểu lộ đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi này đau lắm. Người quan trọng của anh đã trở về rồi. Cô còn tiếp tục ở lại đây, sẽ là kỳ đà cản mũi, trở thành cái gai trong mắt của bọn họ mắt. Bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Một giọng nam trầm ổn cất lên Mở cửa Tiểu lộ cười, nụ cười đẫm nước mắt Người anh yêu trở về rồi Nên là muốn cô mau chóng rời khỏi đây sao Hà, mà tại sao cô phải khóc chứ Giữa hai người hình như là không có bất cứ mối quan hệ nào Hay là một sự ràng buộc nào cả Vậy thì cô khóc cái gì chứ Là bản thân cô thích anh Chứ anh có nói là thích cô bao giờ đâu Tiểu lộ à, cô thật ngốc Đâu thể vì người ta đối tốt với mình vài lần, giúp đỡ mình vài lần, thì liền cho rằng người ta có tình cảm với mình sao? Nực cười. Đúng là nực cười. Kẻ si tình lại suy tâm vọng tưởng. Cho rằng bản thân yêu họ thì họ cũng sẽ yêu mình. Ngốc. Đúng là rất ngốc. Hình như là tôi thích em rồi. Cánh cửa lại lần nữa bị người đàn ông gõ lên. Lần này anh ta đã không còn kiên nhẫn được nữa. Sức đập lại càng mạnh. Mỗi lúc, mỗi nhiều. Mở cửa. Tôi đếm đến 3 Nếu mà cô không mở cửa ra, tôi sẽ phá cửa đi vào. Tiểu lộ đưa tay lên lau vội những giọt nước mát trên gương mặt. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Bên ngoài đã vang lên nhịp đếm. Trước khi tiếng đếm thứ ba vang lên, cánh cửa đã được mở ra. Gương mặt anh Tuấn của trưởng Tam xuất hiện trong đôi mắt ửng đỏ của ai kia. Nhìn vào đôi mắt kia, trưởng Tam khẽ nhíu mày. Trong lòng anh có cảm giác gì đó rất khó chịu, cô gái nhỏ trước mặt không mặn, không nhạt mà nói với anh. Anh đừng gấp, tôi sẽ dọn đi ngay lập tức. Không có câu trả lời, trường tam tiến lên một bước, cô lại lùi về sau hai bước. Cứ như vậy, cánh cửa phòng bị, anh đóng lại rồi khóa trái. Anh nhìn người con gái trước mặt, bàn tay to lớn đưa lên lau đi vệt nước còn sót lại nơi khóe mắt. Cô, sao cô lại khóc rồi? Ờ, không có. Tôi đợi tôi một chút, tôi sẽ là đi dọn đồ ngay. Tiểu lộ xoay người đi, trốn tránh ánh mắt của anh nhìn cô. Bước chân vừa di chuyển, cổ tay bị một lực giữ lại. Trường tam nhẹ giọng hỏi cô. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng đỏ kia. Cô muốn đi đâu? Đi khỏi đây, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cô đang ghen sao? Không có. Tiểu lộ cắn nhẹ môi dưới, cố gắng tìm cách bảo chữa cho mình. Chỉ là tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, chen vào cuộc sống riêng tư của hai người mà thôi. Tiểu lộ, đừng nghe cô ta nói bậy. Giữa tôi và cô ta đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi. Ý anh là sao? 4 năm trước, cô ta bỏ tôi đi theo một lão già giàu có. Bây giờ bị vứt bỏ rồi, lại muốn quay lại tìm tôi. Cô ta nói cô ta không còn chỗ để mà đi, nên tôi mới đồng ý để cô ta ở tạm vài ngày. Nhưng... Nhưng chỉ có hai phòng Vậy cô ta sẽ ở đâu? Ở phòng này Còn tôi Tôi... tôi không quen ngủ cùng phòng với người lạ Không sao Cô thu dọn đồ đạc đi Anh... anh đuổi tôi Trường Tam nhìn cô Trên môi kéo ra một nụ cười gian xảo Ghé sát vào tay cô Anh nói ra mấy câu không biết xấu hổ Không có Nếu không quen ngủ với người lạ Thì dọn đồ qua ngủ cùng phòng với tôi là được Dù sao thì cũng đã ngủ qua một lần Nên là chắc chắn sẽ không lạ nữa. Tiểu lộ nghe xong thì hai má ửng đỏ vì xấu hổ. Cái tên đàn ông này lại có thể nói ra mấy cái câu như vậy hay sao? Cái đồ xấu xa Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Anh, anh... Hừm, cô gái nhỏ. Hình như là tôi thích em rồi đấy. Tiểu lộ mở mắt, biểu cảm không tin, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy nói thích cô. Anh ấy vừa nói là thích cô thật đó. Cô không phải là đang nằm mơ đó chứ. Anh ấy thật sự nói thích cô sao? Cơ thể nhỏ bé của cô bị tác động bởi một lực kéo, khiến nó di chuyển về phía trước, rơi vào trong lòng anh. Cô ngước đôi mắt to tròn, vẫn còn ống ánh ánh nước lên mà nhìn anh. Lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng, anh đang nhìn cô. Trên môi mỏng nở ra một nụ cười tự mãn. Tôi thật sự là thích em rồi. Nụ hôn đầu của tôi đã bị em cướp mắt. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Tiểu lộ lại sắp khóc rồi. Lần này cô khóc vì hạnh phúc. Nhật y hạ bước ra từ phòng tắm. Trên người cô khoác một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt. Mặc thanh phong đang ngồi bên cửa sổ. Trước mặt là chiếc laptop. Trong tay là chiếc tai nghe. Hình như là anh đang bận việc gì đó. Y hạ cũng không có tới làm phiền anh. Cô đi xuống tầng vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra lấy một vài thứ rồi chuẩn bị nấu nướng. Đã lâu cô không tự mình xuống bếp. Không biết là tay nghề có vì vậy mà mất đi hay không? Mạc Thanh Phong kết thúc cuộc họp trực tuyến, bước xuống dưới tầng, lại bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của Y Hạ đang chuẩn bị bữa tối. Anh nhẹ nhàng bước xuống, đi đến ôm cô từ phía sau. Bị ôm bất ngờ khiến cho Y Hạ có chút giật mình. Anh làm gì vậy? Đột nhiên có chút nhớ em. Mạc Thanh Phong, từ khi nào anh lại dính người như vậy chứ? Anh chỉ dính lấy vợ anh thôi. Nói rồi anh trưng ra cái bộ mặt vô số tội mà mỉm cười với cô. Y hạ lại thấy buồn cười. Nhìn mà xem, người đàn ông quyền lực nhất thành phố Thượng Lãng lại đang ở đây mẻ nheo với cô thế này đây. Nếu như mà các nhân viên cấp dưới của anh nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc cho mà xem. Đột nhiên nhớ tới tiểu lộ, y hạ xoay người lại đối diện với anh rồi chấp vấn. thành phong, anh ý xem. Tiểu lộ và trường tam liệu có thể có kết quả tốt đẹp hay không? Em yên tâm, thằng nhóc đó sẽ bảo vệ cô bé đó thật tốt. Sao anh biết? Em muốn biết tại sao không? Tất nhiên là muốn. Hôn một cái đá, anh sẽ nói cho em biết. Hừm, cút ra chỗ khác đi. Không đâu. Một khung cảnh thật yên bình, thật hạnh phúc. Điều mà trước đây y hạ luôn ao ước, giờ đã thành hiện thực rồi. Mạc Thanh Phong giúp cô nấu ăn, bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, chỉ mong sao mọi chuyện sẽ yên ả trôi qua như thế này. Ở một bên khác, Nhật Kiến Nam và Ân Thiên Vũ cùng nhau đến quán bar. Anh à, anh thấp tình sao? Ân Thiên Vũ không chút nẻ nang mà hỏi thẳng, khiến cho đôi mắt Kiến Nam nheo lại nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt của anh là Ân Thiên Vũ đang nghiêng đầu qua một bên, dùng cặp mắt tò mò nhìn anh đầy phấn khích. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình thất tình, cảm giác thật là vui chết đi được. ha <cười> Anh à, bị em đoán trúng rồi có đúng không? Cô gái đó là ai mà có bản lĩnh như vậy? Em có ngậm miệng lại hay không hả? Ai nói là anh thất tình? Còn không phải sao? Năm thỏa 10 thì đời nào anh lại rủ em đi đến những nơi như thế này, nói xem thất tình ai thế? Ẩn thiên vũ. Kiến Nam bất lực nhìn cậu. Nếu như tên tiểu tử này không phải là em họ của anh, thì anh đã cho nó một cú đấm rồi. <cười>, Cười trên nỗi đau của người khác, thích thú lắm hay sao? Một tháng sau. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn một tháng. Cửa hàng Violet cũng đã được một lượng khách trung thành, nhờ vào sự bờ rồ của các kênh truyền thông. Trong suốt quãng thời gian đó, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ không có bất cứ sai sót nào. Những cuộc sống yên bình, hạnh phúc đã mỉm cười với Y Hạ, nhưng ai lại biết được, một tháng bình yên đó chỉ là sự chuẩn bị cho những sóng gió sắp sửa mà ập đến. Hôm đó, Y Hạ đang cùng mọi người đưa ra ý tưởng mới cho những thiết kế sắp tới thì nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn như sau. Nếu cô không muốn cửa hàng xảy ra chuyện thì hãy đến ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô gặp tôi. Nhận được tin nhắn. Đôi mắt tinh xảo của Y Hạ nheo lại là số điện thoại ẩn danh Thế nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều Chỉ cho rằng do cửa hàng ở bên cạnh ghen tị với cửa hàng của mình Nên mới nhắn tin đe dọa như thế Họ chắc chắn sẽ là không dám làm gì quá đáng Trở lại với công việc Y Hạ cũng quên bãng đi dòng tin nhắn đó Một ngày nữa lại trôi qua Mạc Thanh Phong có chuyến đi công tác phải ra nước ngoài tận 2 tuần Nên là căn biệt thự rộng lớn Chỉ còn lại một mình cô Cùng vài ba người giúp việc và vài tên vệ sĩ mà Mạc Thanh Phong sắp xếp. Một ngày mệt mỏi, trở về nhà lại không thấy bóng dáng của anh. Trong lòng liền cảm thấy có chút trống vắng. Khoảng thời gian này, có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, y hại nhấc máy. Màn hình hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Mẹ! Tiểu Ngôn, còn chưa ngủ sao con? Dạ chưa, con khổ tâm lắm. Y Hảo quan sát biểu cảm hài hước Trên gương mặt cậu nhỏ mà phì cười Mới bây giờ mà đã khổ tâm rồi đấy Khổ tâm là khổ tâm cái chuyện gì Mẹ xem này Cậu bé xoay camera Hình ảnh Nhược Anh và Ân Khải Uy Đang ngồi đánh cờ Nhìn thấy hai người trong đồng cô lại có chút ấm áp Họ đều là người thân của cô Mẹ mẹ biết không Mỗi lần đánh cờ xong Là hai người lại nổi hướng đánh võ Mà tới lúc đó Con lại bị bắt phải học theo những chiêu thức gì, gì đó. Mẹ, con khổ tâm lắm thôi. Cậu bé vừa la vừa khóc, y hạn lại bật cười, nhìn những khổ sở của cậu nhỏ. Cô dịu dàng an ủi. Tiểu ngôn, ông ngoại và ông cậu đều là muốn tốt cho con. Có một ít võ phòng thân là điều tốt. Lỡ như sau này lớn lên, có xảy ra chuyện gì thì con cũng có thể tự bảo vệ mình mà. Với lại học như vậy, sức khỏe cũng là tốt lên đó. Con hiểu mà. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ là bảo vệ mẹ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, Y Hạ lại thấy trong lòng mềm mại. Tán ngẫu với cậu bé thêm một lát, cô liền dục con trai mình đi ngủ. Cuộc gọi video kết thúc. Y Hạ cầm điện thoại trên tay bước tới bên ô cửa sổ. trang đêm nay là một mảnh trang khuyết, không còn tròn và sáng như những khi trang rằm nữa. Cuộc đời của con người cũng thế, sóng gió lại có lúc bình yên. Thế nhưng mà sóng gió đi qua rồi thì mới có thể tìm được bình yên, thật sự. Khép lại những suy nghĩ vỡ vẩn, y hạ lên trên giường rồi lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay không có ai ở bên cạnh cô. Buổi sớm mai vừa hé mở, những tiếng nắng ấm áp luồn vào ô cửa kính hôn nhẹ lên đôi má người phụ nữ xinh đẹp. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên in ỏi, y hạ nhớ mày, tay vớ cái điện thoại rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia chuyển đến một loạt âm thanh hỗn tạp Xen lẫn với tiếng hốt hoàng sợ hãi của tiểu lộ Chị, chị mau tới đây đi Cửa hàng xảy ra chuyện rồi Chuyện gì vậy? Chị mau tới đây đi Được, chị tới ngay Tắt máy Y hạ vội vàng chạy vào trong phòng tắm Thay đồ rửa mặt rồi bước xuống tầng Dì Mai thấy cô thì liền nở nụ cười ấm áp Mợ chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong gì à, con có việc gấp Phải đi ngay, không ăn sáng được đâu Mở chủ, mở đi cẩn thận. Y hạ lái xe rời khỏi căn biệt thự chạy hết tốc độ về phía cửa hàng. Chiếc xe dừng lại. Bên ngoài cửa hàng đã bị rất nhiều người bao vây lấy. Biểu cảm trên gương mặt họ đều vô cùng khó coi. Một vài người còn chỉ trỏ cho rằng cửa hàng đã đắc tội với ai đó nên mới bị người ta trả thù như vậy. Xin lỗi, cho qua. Y hạ lách người, chen trúc trong đám đông, đi lên phía trước tìm tiểu lộ. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt, khiến cho trái tim cô như ngừng đập. Cửa hàng bị người ta tạc sơn đỏ. Ở bên trên cửa kính hoàn nguèo dòng chữ, mày đáng chết. Bên trên là một xác con thỏ bị người ta treo lơ lửng Mắt đã bị móc ra, bụng cũng đã bị mổ xẻ, lôi hết nội tạng ra ngoài. Y hạ nhìn thấy liền mắt bình tĩnh, cả cơ thể lào đảo ngã về sau. Một cánh tay rắn chắc ôm ngang hông giúp cô đứng vững. Mùi nước hoa nam tính sọc thẳng vào khứu giác của cô, y hạ quay lại nhìn, bắt gặp đôi mắt phong lưu của ai đó. Sao lại là anh? Tôi đi ngang qua đây, thấy người ta vây kín quá nên là mới vào xem thử xem là chuyện gì. Trần Tuấn Tú giúp cô đứng vững rồi mới buông cô ra. Ánh mắt anh ta nhìn vào cửa hàng, đôi mắt phong lưu kia cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, ai lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy cơ chứ? Chị y hạ, chị tới rồi. Tiểu lộ, tại sao lại như vậy? Em không biết nữa, sáng nay tới đây em đã thấy như vậy rồi. Tiểu lộ nắm chặt tay y hạ, bàn tay nhỏ bé run dẩy không thôi, đôi mắt trong veo kia cũng hiện lên một tầng hơi nước. Đừng nói là cô gái nhỏ như tiểu lộ, dù là cho người bình tĩnh như cô đây, cũng là phải hoảng sợ khi mà nhìn thấy cảnh này, thủ đoạn, thật tàn nhẫn. Các cô có nghi ngờ ai làm ra cái chuyện này không? Không có. Vậy có đắc tội với ai không? không? Thôi, bây giờ phải dọn dẹp lại trước đã. Tôi giúp cô một tay. Trần Tuấn Tú xung phong đi trước, nhận lấy chìa khóa trong tay của Y Hạ để mở cửa. Anh lấy ghế ra, đứng lên đó và lấy xác con thỏ xuống, cho vào trong bọc ni lông đen. Y Hạ và tiểu lộ lúc này vẫn còn bất động không thể nhúc nhích. Đám đông cũng bắt đầu tản ra. Trần Tuấn Tú mang xác con thỏ vừa vứt vào thùng, rồi đi đến trước mặt cô. Không sao đâu, cứ dọn dẹp chỗ này trước đã. Rồi, sẽ điều tra chuyện này sau. Cảm ơn anh. Nếu không có anh ta, cô thật sự không biết nên làm gì nữa. Thật lòng mà nói, cô đã rất hoảng sợ. Trần Tuấn Tú nhận được lời cảm ơn kia, trong lòng lại có chút cảm giác kỳ lạ. Anh ta cảm thấy trái tim mình hình như là đã đập nhanh hơn và lỡ mất một nhịp rồi. Loay hoay một lúc, ba người bọn họ cũng đã dọn dẹp xong, đống hỗn độn trước khi mà những người khác kịp tới. Trần Tuấn lúc này quần áo sộc sạch đã không còn vẻ đẹp phong lưu như lúc nãy nữa. Trên gương mặt anh Tuấn cũng đã lấm tấm một tầng bổ hôi. À, ngại quá. Mới sáng sớm đã làm phiền anh rồi. Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhưng mà tôi phải về nhà thay đồ rồi. Thật lòng cảm ơn anh. Đừng khách giáo. Tôi sẽ giúp cô điều tra chuyện này. Không cần đâu, như vậy phiền lắm. Không có gì thật mà. À, mà chuyện đó tôi và dạ thẩm lan đã chia tay rồi. Cô đừng có ghét bỏ tôi nữa. Nói rồi anh ta để lộ ra một nụ cười tươi tắn, rồi rời khỏi cửa hàng. Tiểu lộ nhìn theo bóng lưng đó. Cô vỗ nhẹ vào vai của Y Hạ. Sao? Anh ta lại nói với chị điều đó. Chị không biết. Chị Y Hạ, hình như là anh ta thích chị rồi. Thôi đi, anh nói bậy bạ, coi chừng. Diêm vương mặt lạnh mà nghe thấy là em xong liền đó. Nghe đến cái tên Diêm vương mặt lạnh, Tiểu lộ trong vô thức lại rụt cổ lại, rùng mình một cái. Cảm giác lạnh cả sống lưng. Ai chứ ông đó thì cô không có la gan để mà đụng vào. Nhưng mà chị, chuyện này là ai làm? Chị cũng không biết, nhưng mà chị nhất định sẽ là điều tra rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh,